Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện này lại thấy âm tà vận vũ tứ linh thất tán Khí âm lấn át khí dương Hưng hòa thành hoàng lạng bị phong bế Thì biết có vong quỷ quấy phá dân lạng Tôi đã xem xét mấy lần Thì tiếng nhà ông là nặng nhất Cực chẳng đã tôi mới phải lấy cớ xìn Tá thước vào mà xem đây cớ sự như thế nào Ông bá hộ liền run dày Đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không mở tối Cảm giác dùng mình ớn lạnh một phen Chưa kịp hỏi lại thì thầy Bùa đã tiếp lời. Thứ cho tôi hỏi thật, dạo gần đây ông có động chạm gì đến đất đai hay là cày táng mồ mả hay không? Ông Bắc Hồ xíu nghe vậy thì liền trong mấy suy nghĩ mấy giây, rồi án lên một tiếng như là nhớ ra điều gì thì khẩn khoản nói: "Có thể à, mấy đầu tháng trước làng tôi có phá bỏ ngôi miếu hoang để làm lại con đường rộng hơn, chính là con đường độc mộc dẫn vào làng này." Tay pháp nghe vậy thì trong mày gặng hỏi chi tiết. Có lẽ nguồn cơn bắt đầu từ đó, ông bá hãy kể cho tôi nghe tường tận biết đi, biết đường nút buộc tôi mới có thể tháo gỡ được vấn đề, chuyện này là không đùa được đâu ông bá ạ. Số là từ khi khai làng lập ấp tính đến nay cũng hơn 200 năm, con đường làng trải qua bao năm tháng dãi dầu cũng tàn tạ đi nhiều, thành thử việc giao thương diễn ra khó khăn nhất là vào những ngày mưa phùn con đường làng vừa nhỏ vừa trơn, hầu như xe ngựa chẳng thể đi lại, trở nên sinh ra nhiều chuyện bất tiện. Nhân buổi họp đầu năm, ông bác hộ xìu vớ mấy vị chức tức khó nhằn bỏ tiền riêng và kêu gọi dân làng góp củ góp củ, có công góp công để làm lại con đường cho đàng hoàng. Nấn ná thế nào đến tận đầu tháng trước mới khởi công, tuy nhiên ngày đầu tiên đặt lễ thổ công con đường Sen Lãng đã gặp nhiều điều kỳ quái. Số là con đường đất đó là lối vào duy nhất của làng này, tuy nhiên ở giữa đoạn đường lại có một cây đa và một ngôi miếu cổ. Ngôi miếu đó có lịch sử ngàn ngửa với bề dày thời gian của làng này và đã lâu không có ai thờ phụng. Ngôi miếu ấy cao ngang ngực người lớn, mái ngói tượng voi đã đổ u một mảng, dây leo đã bám rễ lên gần mái. Về ngôi miếu hoang nằm ở chính giữa khuôn viên của đường làng, cho nên việc xây dựng con đường mới có phần khó xử lắm. Ông Bác Hồ Siêu chỉ nhớ khi còn bé, ngôi miếu này đã được dân làng dựng sẵn. Mên man theo dòng thời gian, ông Bác Hồ Siêu nhớ như in lời ông nội mình kể về nguồn gốc của cây miếu đó. Thang nhìn không cảnh giàu khuôn viên của đường làng, núp sau những tán cây bạch đàn ngổ nghiêng ngà. Những cây xoài um tùm là một đống chung vải vỡ miệng chất đống. Bên cạnh con đường vài mái nhà xây dở bằng dơm tường đất, đếm thoáng qua cũng tầm hơn hai chục mái nhà, tạo nên một vẻ hoang tàn đổ nát. Giữa đoàn đường quanh năm bội mù và mùa hè và ngập nước bõm bõm vào mùa mưa, tại chỗ đó có một cây đa cổ thủ có tàn lá lớn quanh nằm trở đi ánh mặt trời. Dưới gốc đa đó có một cây hương nhỏ và một ngôi miếu lạnh lẽo khói hương. Lâu lắm rồi không có ai chăm sóc. Đúng ra ngày trước con đường làng vài đi vòng qua gốc đa đó, về khuôn viên của ngôi miếu có phần lớn lắm, nếu không muốn nói hệt như là khuôn viên một căn nhà rộng hai thước. Khuôn viên của ngôi miếu được bao quanh bởi hàng rào gạch vây kín. Cách bức tường gạch cạnh bờ ao trong vườn mới là địa thế ngôi miếu lạnh lẽo siêu mộc và sự tích ngôi miếu hoàng cũng có gốc có rắc cành hoài. Vị Tiệp Pháp nghe đến đây thì không khỏi tò mò luôn miệng thúc giục. Thế chuyện là như thế nào, xin ông kể cho rõ. Ông Bá Hộ gật đầu rồi tiếp tục miên man theo dòng hồi niệm mà tiếp tục câu chuyện. Hồi năm 1845, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê nghèo. Năm đó có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Sơn lạng cũng trong bước đường cùng, miếng ăn miếng mặc khăn hiếm hơn máu thịt cho nên họ chẳng xin được gì. Bồng đói cuồn cào cho nên cậu con của bà ăn mày chèo lên cây sung lớn, ngả ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên chưa hái được quả sung nào thì cậu bé trượt chân, ngã lộn cổ xuống ao. Người anh thế vậy thì liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy vậy ao sâu nước cả, hai anh em dần chìm nghiệm xuống nước. Nghe mẹ dù đói là không nhấc nổi chân, nhưng tiếng hai con của mình chìm xuống gi렁 nước, liền gắng sức nhảy xuống. Kết cục cả ba mẹ con ôm nhau chết ở dưới ao. Xác chết đến ngày hôm sau mới nổi lên, mà cái xác ôm chặt lấy nhau chết có quáp cỡ mãi không ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net